Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cỡ 10 phân mặc quần màu đen ống quần trùng xuống dài xuống đi đôi dép gỗ có đế dép cao tới chừng 5 phân người đó cất ra tiếng nói nhẹ nhõm giọng nói như là trầm ấm với chuông động vẫn sống Hàắm lấy tay của người đó mà nói khẽ sao vẫn còn yếu lắm bác vừa cứu cháu ạ Ngườ đó không trả lời mà cầm đi mảnh giấy vàng trên tay của hạ mà nói Lé bùa này tôi đã vẽ để mà nối thông kinh mạch May mà vẫn còn công hiệu Để chậm thêm vài phút nữa Thì não phổi đều chết Thì có chắc trời mới cứu được Nói đoạn đứng phát dậy Người ấy vừa đứng dậy Thì hạ thấy cao lớn dị thường Sẽ phải cao đến chừng 2 mét Uy nghĩ kỳ lạ Quần áo ướt hết dính bám vào cơ thể Để lộ ra vóc người lực lưỡng Thể hình cân đối bảo vai lại rất rầm Trông như là hùm như beo Rồi hạ lại hỏi ngay Bác là ai ạ tin họ là gì Bác cứu cháu như thế cháu trả ơn thế nào được đây Ngày đó liền đáp Tôi đây theo đạo đã lâu Nay tên cũng không còn dụng nữa Mà dùng đạo hiệu là Huyền Ân Già làm nghề đi xem địa lý kiếm cơm Nói đoạn chia tay ra kéo hạ đứng thẳng lên rồi hỏi Cậu thấy trong người thế nào Hạ liền đáp Cháu thấy ổn gì à Huyền Ân liền nói Khúc sông này có tả khí Ban đêm chẳng nên đi qua lại đây Hạ lặng im không đáp Nhìn xuống dòng sông Mặt sông này đã lặng im không còn sóng giữ Cây cối cũng im liềm Một làn gió thoảng qua cũng không thấy Đêm mùa Hạ không khí oi ngạt Hà lại ngước lên nhìn cầu Thế cầu vẫn im ắng Bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn Cơn thập tử nhất sinh đã qua đi Hà thấy nóng bức ở trong người Liền lột phăng chiếc áo vẫn cho khô nước rồi lấy lau người Lau đầu cho khô Bắt chợt lọt vào trong tầm mắt ở xa, hạ nhìn theo một đống lửa sáng lập lòe cách đó đổ chừng 40 m liền quay sang vị đạo sĩ mà nói kia là cây gì ma trắng? Huyền Ân liền đáp Không đâu Rồi đạo sĩ Huyền Ân giảng dạy cho cậu về việc nhân duyên gì mà cứu cậu, vì sao có đống lửa đó? Hóa ra đạo sĩ này là người tu luyện trên núi đã lâu, núi đó tên là Vu, nằm ở tỉnh Tây An Cách nơi này khoảng hơn trăm cây số về hướng Nam Già đạo sĩ xuất sơn đi lang thang xem địa lý phong thủy Xem vùng đất nào tốt vượng thì mách cho người ta làm ăn Nơi nào đất xấu có ma quỷ thì liền dùng thần chú gọi nó lên Rồi lích kiếm chém vào nó mà trừ đi Không trừ được nó thì dùng phép mà chấn yểm Cứ như vậy mà đi lang thang bốn biển là nhà Nơi đầu nhờ có việc coi thì đến Lấy thủ lao xong hoặc nhiều thì mang cho trẻ em lang thang, ăn mày ăn xin cơ nhỡ. Hoặc là nhà chủ khó khăn thì lại chỉ xin lộ phí mang mà đi đường. Cứ như vậy đã nhiều năm nay, chẳng nơi nào trên đất nước mà không có ghé qua. Nhân dịm dăm hôm trước đi qua thành phố Nam Thuận làm lễ xem đất cho một gia đình nọ. Thì hôm trước nghe trên sông này là có một đứa bé chết đuối. Người trong vùng biết tiếng liền mời thầy này đến sông để coi cho. Sau đó chính là sông Hạ, đứa bé chết đuối là đứa bé 8 tuổi bên xóm Bắc, là hàng xóm của Hạ. Đạo sĩ ngắm nghít sông hồi lâu ở đây, rồi lập cả đàn mà cầu, ngồi im đến cả tiếng mà chẳng nói năng gì. Rồi thắp hương khấn vái cầm kiếm gỗ đào mà chấm loạn xả. Đoạn lại vẽ bùa chú đốt lên mà dải xuống sông, rồi nói với người dân khu Bắc rằng sông này có thủy thần điều khiển ma quỷ. Chứ không phải chỉ là người chết đuối bình thường Không thể chửi đi được Này chỉ biết lập bàn thờ Chờ chọn ngày giờ tốt Sẽ quay lại động thổ Mà lập miếu cúng cho các vong hồn chết ở dưới sông Cúng cho thủy thần Thì về sau sẽ không còn tai nạn nữa Phong hồn của đứa trẻ chết đuối giết này Khi đó cũng tự khắc Mà được thần tha cho Về để độ sinh Nói đoạn lại đi vòng quanh địa phận khúc sông và cầu Xem xét rất kỹ rồi dừng lại ở một gốc cây dừa to bên trên cầu mà nói người dân lập bàn thờ đặt ở đây. Bàn thờ đó như sau. Gỗ làm bằng gỗ xoan đảo. Bàn thờ dài 30 phân, cao 50 phân, rộng 20 phân. Bên trên bàn thờ bày hương hoa ngũ quả. Lại bày ra ngựa giấy phói giấy màu hồng đảo. Rồi thình về một bát nhang to. Bà ly rượu nhỏ bày biện đàng hoàng. Hà bàn thờ xong thì đạo sĩ vẽ ra một lá bùa. Lật bộ màu đỏ to cứ bàn tay, trên vẽ hình một con rồng bằng mực chu sa xa màu xanh, hai góc bùa vẽ hai thanh đao đặt ngang lưng rồng, rồi vẽ thêm thần chú, rồi dùng keo mà rắn chặt nó vào sâu trong hốc cây dừa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net